Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Dũng bắt gà thì đứng trước, còn tụi tôi ăn ké thì đứng tiếp theo sầm xì. Bà con thử tưởng tượng xem, cái cảnh mà một thằng nằm dài ở trên bục, bục mà viết bản, chờ roi. Bốn thằng xếp hàng tranh chỗ chờ đến lượt mình. Bốn thằng sầm xì xô đẩy với nhau. Mẹ mày, thằng Dũng ăn cái đầu gà và ăn nhiều nhất thì nó nằm trước. Còn mày đó, mày ăn cái mề tối qua thì mày đứng sau lưng thằng Dũng đi tào chỉ gặm có hai cái giò gà, như cái phâu cầu tào đứng chót. Đang tranh chấp thầy giám thị chưa kịp ra tay, thì thời mai ba của thằng Dũng tới, ông mới hỏi có chuyện gì vậy? Sau khi nghe thầy giám thị phân trần, là ông thầy giám thị ông tìm thấy một mớ lông gà nhét trong thùng rác, có vật chứng tăng chứng đàng hoàng. Ba thằng Dũng, ông nói với thầy giám thị, anh đưa cây roi đây, để tôi dạy con tôi cho. Ông thầy giám thị đưa roi cho ba thằng Dũng. Thế thì tới phiên thằng Dũng nằm dài xuống. Ba thằng Dũng mới cầm cái roi ông nghiệp nhịp vô đức thằng Dũng. Ông nói vậy nè. Dũng à. Ba có bỏ đói con đâu mà con đi bắt gà người ta con ăn. Ba dạy con rất kỹ mà. Hãy con có bắt gà người ta con ăn á. Thì con nhớ phải đốt cho hết lâm nghe chưa. Tại sao con để lâm cho người ta thấy để người ta chửi cha ba. Nghe tới đó ông giám thị anh vợ hầm hầm bỏ đi một nước bọn cô hồn tuổi tôi thì bẽn lẽn không có đứa nào bị đoàn hết cây thước bảng thì bị vứt vào một góc riêng ông hiệu trưởng thì tủm tỉm cười rồi ổng rời khỏi lớp chuyện đó trở thành chuyện vui cho cả trường ông thầy về không đánh mà cũng không nói tới mặt thằng dũng con ổng tiếng nào còn bọn tôi thì trốn biệt cả tháng không đứa nào Dám tới nhà thằng Dũng chơi. Bạn bè tụi tôi thì vẫn giữ liên lạc cho tới bây giờ. Nhớ và nhắc lại chuyện đó. Thì lại thấy thương cho hai ông thầy. Nhất là ông thầy giám thị. Ông rất thương học trò. Nhưng mà nhiều lúc ông Dũng tính. Bọn học trò phải nói là quỷ mà. Nhiều lúc nha. Có những chuyện nó phá động trời hơn. Mà ông chỉ trách nhẹ nhàng thôi. Đôi khi tối hôm trước đó. Bọn tôi quá chén không có đi học nổi, nhậu xỉn hết rồi Sáng hôm sau mới mướn xích lô vô giả làm cha Xin phép thầy giám thị cho con mình nghỉ Nói là con nó bị bệnh không có đi học được <cười> Cha gì mà thay đổi hoài, riết ổng cũng biết chứ Rồi ổng chỉ cười ổng hỏi Nè, má mày có mấy thằng chồng vậy? Còn thằng nào là ba mày hả? Bây giờ trở lại chuyện ăn trộm gà. Thằng Dũng nó nói là anh vợ với em rể giận nhau cả năm không nói với nhau một câu nào. Cũng may là nhờ có bà ngoại nó với ông hiệu trưởng giảng hòa Và cũng nhờ vào dịp Tết mẫu thân, cả hai nhà đằng đúng nhau chạy giặt, lúc đó mới hết giận luôn. Cậu thằng Dũng mất con gà năm đó. Hai năm sau, ba thằng Dũng mất luôn một cặp coi như giải hòa mà cái chuyện tụi tôi khỏi bị đòn hôm đó ở trong lớp Nhưng cũng nhờ là bọn tôi thằng nào thằng nấy mặc dù là phá làng phá xóm nhưng cả năm đứa đều đổ đạt thành danh Thời gian trước khi hết chiến tranh lúc mà tụi này chia nhau tứ tán học đại học ở Sài Gòn Tất cả các anh em đều có gặp lại các thầy ăn nhậu cùng mâm và bị thầy cú đầu <cười> Nói cú đầu nghe dữ gì chứ thực ra là cú thương, cú yêu và cú đầu cho đỡ quê. Thầy giám thị thì dĩ nhiên là rất hiền, rất dễ thương và thầy cũng công nhận là thầy hơi dụng tính một chút hôm đó. Bây giờ thì hai thầy cũng đã qua đời rồi, cũng đã hơn 20 năm rồi. Sau 75, tụi tôi thì có đứa vượt biên được. Nghe thầy khó khăn... Thì có gửi về giúp chút ít cho thầy và gia đình. Rồi nghe gia đình thuật lại, mỗi lần thầy nhận được, nhiều khi thầy còn không nhớ đứa nào gửi về biếu cho thầy nữa. Nhưng mà lần nào nhận được quà, thầy cũng khóc. Phải nói bọn tôi học trò tuổi tin vào lúc đó, phải nói là thành quỷ thiệt. Còn đây là câu chuyện cầu cơ trong đất Thánh Tây ở mỹ tho lúc ấy nó có hai hồ nước một cái hồ lớn và một hồ nhỏ nhưng mà dân mỹ tho thì không gọi là hồ mà gọi là Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.